Các bạn đang nghe tại đọc ở trong đọcchuyenaudio.net Mỗi cái lọ đều được đánh số từ 1 đến 108 thì phải Nhưng tôi thấy rất hoang mang và lo lắng Vì cái lọ đánh số 108 không chứa gì ở bên trong cả tôi như ngồi trên đống lửa gần như đếm từng giây đồng hồ bột Cho đến khi trời sáng tôi vội vã đi đến con phố chuyên bán đồ cosplay đó Tôi biết chắc chắn đứa bé yêu nữ đó đã giở trò để ngăn không cho tôi tìm hiểu về cửa hàng đó Nhưng thật không ngờ những bức ảnh này đã giúp tôi Tôi cũng chợt nhận ra mối quan hệ của Tần Kỳ với yêu nữ kia không phải là quan hệ yêu đương ngoại tình như tôi tưởng Rõ ràng anh ấy đang bị nó khống chế Anh ấy đề phòng nó cho nên mới lén chụp những bức ảnh này Giấu vào trong cái khung ảnh cưới Có điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi Tại sao anh ấy giấu chúng kỹ đến như vậy? Lỡ như tôi không tìm thấy chúng thì sao? Tôi vẫn còn nhớ đường đi đến con phố đó, đi thẳng một mạch đến. Nó vẫn y như lần trước tôi đến, bán rất nhiều đồ đẹp. Tuy không lung linh rực rỡ như ban đêm, nhưng vẫn đủ khiến tôi nhìn đến hoa cả mắt mấy lần suýt nữa đi lạc. Tôi mở ra những bức ảnh để xem, cẩn thận nhìn hai bên đường tìm kiếm cửa hàng đó. Một tiếng đồng hồ trôi qua Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì vẫn chưa tìm thấy cửa hàng đó đâu cả Đi từ đầu phố đến cuối phố mấy lần Trên mọi giã rời mà tôi vẫn chưa tìm thấy Tôi cuốn quá vội tìm một người đi đường giơ ảnh hỏi thăm về cửa hàng đó Phiền cô cho tôi hỏi cửa hàng này đi hướng nào vậy Đây là bà chủ của cửa hàng đó Lời nói còn chưa thoát ra hết khỏi miệng Tôi đã đứng hình Tròn xoe mắt như không thể tin nổi Tất cả những bức ảnh đều còn nguyên vẹn Chỉ có mỗi bức chụp đứa bé yêu nữ là khác Tự nhiên nó biến thành một màu đen thôi Không nhìn thấy gì hết Cửa hàng này thì sao Nó chỉ mở sau khi mặt trời lặn thôi Có đợi đến lúc đó rồi hãy quay lại tìm Tôi ngừng ngác chỉ mở sau khi mặt trời lặn hay sao Nhìn lại bức ảnh ở trên tay tôi lúc này nhận ra tất cả chúng đều được chụp vào buổi đêm Trong đầu thoáng xẹt qua một chút lo lắng Tôi vẫn phải kiên trì tìm hiểu đến cùng tôi vội hỏi Vậy cửa hàng đó đi hướng nào tôi tìm mãi mà không thấy Người nọ chỉ tay vào gốc đa gần đó Tôi nhìn theo chỉ thấy một ngôi nhà thiết kế kiểu kiến trúc cổ xưa ngôi nhà có ba tầng trước nhà có cây đa Cửa nhà im im đóng trông như một cái miếu hoang vậy. Đó chính là nó. Phải đến ban đêm họ mới mở cửa. Nhìn vậy thôi chứ bên trong đẹp lắm đấy. Đến đây rồi mà không ghé vào xem thì chỉ có phí công. Người nọ nhiệt tình chỉ đường tôi cảm ơn rối rít. Tôi nhìn đồng hồ đến trưa từ bao giờ. Tôi định bụng đi đâu đó ăn trưa. Đi chơi được một chút rồi đến chiều tối quay lại nhưng đến khi ăn xong tôi lục lại mấy bức ảnh để xem thì phát hiện bức ảnh chụp đứa bé yêu nữ đã không cánh mà bay tôi không tin nổi lục lọi hết các ngăn trong túi sách chiếc tiền vẫn là không có nó biến mất thật rồi tôi lục lọi chỉ nhớ lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy nó chính là lúc tôi hỏi đường người phụ nữ nọ trong lòng của tôi sệt qua một chút nghi ngờ tôi ôm tâm trạng bất an chờ đến lúc mặt trời lặn sáu giờ tối tôi thận trọng quay lại cửa hàng đó quả nhiên nó đã mở cửa bật đèn lung linh nhìn từ xa như một tòa cung điện vậy tôi mang theo con chó mình mới mua vì bộ lông của nó màu trắng mút rất nổi bật cho nên tôi đặt tên cho nó là tiểu bạch tiểu bạch tuy mới nuôi nhưng mà tôi đã phát hiện nó rất nhạy bén với các loại động tĩnh lạ có lần tôi dắt nó đi dạo nó cứ nhìn về hướng mà sủa liên tục Tôi khó hiểu nhìn theo hướng nó sùa Thì thấy một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua Tôi sợ đến nỗi không nói nổi lên lời Tôi biết mình có thể nhìn thấy ma Tên quyết định im lặng làm ngơ Như không có chuyện gì xảy đến Không may lần đó tôi làm lơ Thì hồn ma đó cũng làm lơ tôi Chẳng có chuyện gì xảy ra cả Tôi bước vào trong cửa hàng Có hai nhân viên bán hàng đều là nữ Tôi dạo một vòng quanh cửa hàng Quả thật có rất nhiều đồ đẹp, nếu không phải đến đây vì mục đích khác thì tôi đã mãi mê mua sắm những thứ đồ đẹp mắt này rồi. Tôi mua đại một vài món sau đó ra về, lén để cho Tiêu Bạch ở lại. Một lúc sau tôi quay lại cửa hàng, bia đại một đêm.